do đó hai người đứng ngay ngắn trước điện nghe ban thưởng sau không được phục h ứ c bỗng độc tăng lên năm lượng bạc ban cho một tòa nhà bốn gã tôi tớ tiểu từng tử được thăng từ tiên đồng của nguyệt lão lên làm tiên sứ say duyên tiếp tục làm việc trong điện nguyệt lão giúp nguyệt lão c h ả y tơ hồng bỗng độc mỗi tháng năm lượng bạc ngoài ra ngọc đế vuốt t rồ hai người các ngươi định khi nào thành thân Tiểu tường tử đang đắm chìm trong tháng niềm vui Mỗi đang đắm được chìm sợ không đáp đế các Phải gọn Càng nhanh càng tố, Ngọc đế hài lòng ngươi không nhanh Hồn của hài làm vào thật tố vuốt lễ rô râm rộ Sợ dẫn tiểu t ư ờ n g tử ra khỏi linh tiêu bạo điện đi rất xa rồi thì bỗng nghe thấy tiếng cười s ằ n sặc của ngọc đế trong tiếng ai oán của các quan ta đã bảo hai đứa nó sẽ về bên nhau mà lại đây trả tiền trả tiền sơ không lời đi như không nghe thấy gì vẫn nắm tay tiểu tường tử t h ô n g thả từng bước xuống bậc thềm của linh tiêu bảo điện tiểu tường tử che miệng cười khúc khích ta cũng có b ổ n g lộc rồi ta cũng có b ổ n g lộc rồi so với sự sung sướng đơn giản của tiểu tường lúc này sơ không mới lịch kíp phi thăng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia tâm trạng vẫn rối bời còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì bỗng thấy một bóng đen phủ lấy hai người họ hai người ngửa đầu nhìn cơ thể phạm vỡ uy nghi của thác tháp lý thiên vương đang đứng ngay trước mặt gương mặt bị lấp trong đống râu xồm x ò m ánh mắt nặng nề khó hiểu trực giác của sơ không m á t bảo rằng lúc này lý thiên vương đang tức giận thì bỗng thấy một cánh tay trắng như củ hành đập bốt vào bụng lý thiên vương tiểu tường tử cười sặc sụa không giữ kể chút nào lấy râu xồm hồi trước ông nói là muốn bắt ta sống những ngày cô vợ nhỏ theo đuổi tướng quân ông xem xem giờ ai theo đuổi ai hả b ả y kiếp này có kiếp nào ông làm được không câu này làm sơ không tái mét bộ râu của lý thiên phương cũng rung lên tiểu từng tử túm tay sơ không hai chúng ta có chuyện đi trước đ i đi được một lát tiểu từng tử quay đầu lại thấy vẻ mặt sơ không có vẻ không bình thường nghĩ ngờ một lát tròng mắt đ a u quanh rồi nói chàng không muốn thừa nhận sự thật mình đã theo đuổi ta bảy kiếp đúng không sư không bỗng bật cười nhận sao lại không nhận chứ dù gì nàng cũng nằm trong tay ta rồi quá khứ còn quan trọng sao chỉ cần sau này nàng không đấu lại ta là được tiểu t ư ờ n g tử nhớ mày chàng muốn đấu thử không sư không nghiêng đồ nhìn tiểu t ư ờ n g tử vương tay nhéo má nàng cười nham hiểm không vội chúng ta còn nhiều thời gian Thành thân đêm tiểu t ư ờ n g tử và sơ không thành thân một nửa số thần tiên trên thiên giới uống say mềm lâu rồi không có chuyện vui như thế này mọi người đều dốc sức chơi hết mình sơ không đi vào đ ộ n g phòng thấy cô vợ mới cưới của mình ngồi ngoan ngoãn trên giường vì thế lòng thoáng rung động tiểu t ư ờ n g tử yên lặng thế này đúng là hiếm thấy chàng đứng trước mặt tiểu t ư ờ n g tử hồi lâu tiểu t ư ờ n g tử cũng không vội lẳng lặng đợi chàng vén khăn voa đỏ của nàng lên tiểu t ư ờ n g tử thật quá yên lặng sợ không không nỡ phá tan sự yên ả này nhưng không vén khăn thì không làm gì được sợ không đắn đo một lát cuối cùng vẫn vén khăn của tiểu t ư ờ n g tử sau đó vẽ mặt lập tức cứng đờ dưới lớp khăn đó cô vợ mới cưới của chàng miệng đầy dầu mỡ sợ không thở dài ta đã biết yên lặng quá chắc chắn không phải là chuyện tốt gì mà tiểu tường tự uất ức nhìn s ơ không l â u bầu hôn lễ này thật bất công c h ẳ n g được ăn uống no nêu ngoài kia còn ta lại phải bóp bụng ở trong này ta không chịu nổi nữa mới đi lấy thứ gì đó ăn nếu không lần sau kết hôn chúng ta đổi phai đi ta ra ngoài tiếp khách c h ẳ n g chờ ở đây nhé ta thấy bao nhiêu là rượu ngon s ơ không dây dây đống gân xanh đang nổi lên trên trán chuyện này tốt nhất là đừng có lần sau tiểu tường tử lau cái miệng đầy dầu mỡ xoa bụng thỏa mãn ăn nó mới làm được chuyện chứ m ặ t s ơ không đỏ ọ bừng quay ngoắt đi đã đã ăn gì rồi tiểu tường tử xòe ngón tay bắt đầu n h ẩ m tính s ơ không nhìn nàng mãi l ô thấy nàng v ữ n g tính điên hồi hắn thở dài g ã y đầu g ã y t a y sau đó hạ quyết tâm siết cầm tiểu t ư ờ n g tử cười tích mắt biết nàng ngốt tự ta tới nếm xem ơ ờ... hai đôi môi chạm vào nhau lượt của sơ không khẽ chạm vào môi của tiểu t ư ờ n g tử sau đó luồn thật sâu nhưng không quấn q u ý t lâu sơ không đã buông nàng ra tiểu t ư ờ n g tử lấy làm lạ chẳng đã nếm ra ta đã ăn thứ gì chưa m ặ t sơ không đanh lại chưa ta phải nếm kỹ hơn mới được sau đó thì chàng mất cả đêm để kiểm tra thật kỹ sáng sớm hôm sau tiểu từng tự tỉnh giấc cực kỳ cố chấp mà hỏi tóm lại chàng có nếm ra tối qua ta đã ăn những gì không sợ không vòng tay ôm nàng vào lòng trả đời chắc nịch ta hai kẻ ngốc chuyển vào ngôi nhà được ngọc đế b a n cho cùng sống những ngày hạnh phúc thỉnh thoảng xin chút cãi vã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 tối nay có đi ngắm sao không hưu ngựa hí hửng gật đầu vậy nên tiểu t ư ờ n g tử đáp chải lông xong thì đi khi sơ không chuyển lại lời cho anh thời a n h thời cười nói ở đó có người đang đợi muội muội đi trước đây nhưng tối đến khi hai người họ tới đài quan tin h thì lại không thấy bóng của anh thời với người đó đâu tiểu t ư ờ n g tử gãi đồ chẳng lẽ hai người họ không ngắm sao ở đây sơ không ngồi bờ xuống đất nhìn lên bầu trời đầy sau nói không có ai càng hay càng yên tĩnh tiểu t ư ờ n g từ cũng ngồi xuống rồi như t h ế đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó à ngắm sao làm ta bỗng nhớ ra một chuyện mấy hôm trước quên không nói với chàng ta có thai rồi sơ khôn g t h ẳ n g nhiên gật đầu sau đó cứng đơ cái gì ta có thai rồi miệng sơ khôn g d ầ n rớt xuống nam hay nữ ta làm sao biết được Tác tác kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tác của Cửu chào phẩm kiếp Phi gặp phẩm Hương hẹn những Bảy giả đây xui Xin đến quý sau. xẻo Lộ là lại và vị xin thân ái mến chào tạm biệt các bạn